t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín nguyện làm song tinh t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín nguyện làm song tinh đạo kia màu xám thần lôi cuối cùng vẫn rơi xuống không có kinh thiên động địa vàng lớn không có sơn băng địa liệt như thế khi nó chạm đến tinh nguyện tông sau sơn một khắc kia thời gian cùng không gian phản phất đều bị kia mảnh hỗn độn màu xám cắn ướt tháp nước đông đặc ở giữa không t r u n g giọt nước lơ lửng duy trì rơi xuống tư thế phong dừng lại lâm diệp không hề đông đưa ngay cả quang cũng bị kia phiến màu xám ra khỏi màu sắc toàn bộ tinh nguyện tông kể cả phương viên chăm dảm dây núi cũng lâm vào một loại tuyệt đối tính mịch đây là một loại so với thanh âm càng đáng sợ hơn yên tĩnh là một loại xuất xứ từ đạo xóa bỏ động phủ trước khối kia trên đá xanh lãnh nguyệt hàn làm mảnh này trong t ĩ n h mịch duy nhất vật còn sống nàng áo trắng ở mảnh này bị t ư ớ c đoạt màu sắc trong thiên địa là vậy thì n h ứ c mắt cái viên này nàng lấy căn nguyên nguyệt hoa luyện chế hộ thân ngọc phủ ở nàng động nhập trước đã tự đi từ nàng lòng bàn tay bay ra treo với động phủ cửa vào trên ngọc phủ ánh sáng dọi tùm l u ô như n bông hoa đại phóng ánh trăng trong ngần như thủy ngân chạy định mở ra một mảnh thuộc về chính mình thiên đ i ệ nhưng mà làm k i a phiến màu xám hạ xuống nguyễn hoa giống như là gặp liệt dương sơn g tuyết không hề có một tiếng động tăng ăn dã một tiếng văng nhỏ ngọc phù mặt ngoài xuất hiện một đạo mịn v ế t rách quyển sách xuất bản cung cấp cho ngươi không sai chương hồi vô loạn lời tựa tiết đọc trải nghiệm sắc mặt của lãnh nguyệt hàn bạch thêm vài phần k i a ngọc phù cùng nàng tâm thần liên kết ngọc phù bị tổn thương nàng cũng cảm động lây k i a phiến màu xám là thiên ý chí nó muốn xóa đi không chỉ là tô thần càng là tô thần lựa chọn trọn cái kia phải phá giả tạo trọn lập chân thực đạo con đường này không cho với mảnh này bị hàng giả thật sự thống trị thiên niệm cho nên, thiên muốn phạt hắn. nhưng vào lúc này từ xa xôi thiên nguyên đại lục các nơi thượng đạo mạnh mẽ vô cùng thần n i ệ m bước ngang qua vạn dặm nhìn về phía tinh nguyện tông sở ở phương hướng đông hải chi thượng vạn thú tông tông chủ quý trường phong đang ngồi ở một con cự kình trên lưng cùng hải tộc vương giả đối ẩm hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại động tác nâng ly ngắm hướng tây phương trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ đan hà tông lò đan núi lửa đan dương t ử chính dẹ đ ặ t khống chế lò lửa trước người hắn lò đan đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng kêu gạo trong lò sắp thành hình linh đan linh tính giải tán hắn bất chấp thương tiết rộng rãi đứng dậy mặt đầy kinh nghi càng, xa xôi càng bí những thứ kia từ thượng cổ hạo kiếp sau liền tị thế bất xuất lao quái vật môn cũng r ố i rít từ trong ngủ mê bị thất t ỉ n h đây là cái gì kiếp số ngũ hành thuộc về với hỗn độn đây là diệt thế điểm là người phương nào đưa tới như vậy trời nổi giận những thứ này thân nhiệm ở tinh nguyện tông vòng ngoài quanh quẩn lại không một người dám gần thêm nữa chút nào kia mảnh hỗn độn màu xám mang theo một loại t r u n g cực khí tức hủy diệt để cho những thứ này đứng ở đại lục chóp đỉnh cừng giả cũng từ thần hồn sâu bên trong cảm thấy run sợ bọn họ không dám lãnh nguyệt hàn dám nàng không có lại đi nhìn mai sắp phá toái ngọc phù nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn về kia phiến nước sơn đen như mực mái vòm nhìn về cái kia đang chậm d ã i chuyển động năm màu sôi ngược vòng xoay khổng lồ thân thể nàng hóa thành một đạo thanh huy n ô lên không có phân nửa do dự không có phân nửa trần t r ở nàng giống như một cái nịch gió bão bay về phía trong lôi vân tâm bạch đ i ể u dứt khoát thêm nghĩa vô phản cố nàng xông vào kia phiến liền thân n i ệ m cũng có thể cắn nát hỗn độn trong lôi vân trong lôi vân tâm là k h á c một thế giới canh kim chi khí hóa thành nước vạn thanh phi kiếm gào thét ngang dọc ất mộc chi khí ngưng tụ thành vô số điều cây mây và dây leo quấn quanh rào sát nhân thủy khí hối vì ngút trời đan h điện khí trong nước cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình người tí hon màu vàng cũng là trải rộng vết rách sáng tối chập trợ t h ở n phán phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán hắn thật sự có tâm thần đều dùng để đối kháng vẻ này đến từ thiên địa pháp tắc vô hình bài xích cùng nghiền ép c ổ lực lượng kia nói cho hắn biết hắn là sai nói cho hắn biết hắn không nên tồn tại nói cho hắn biết hắn hẳn từ bỏ chống lại trở về với mảnh này hoàn mỹ hư vô hắn gần như liền muốn không chịu nổi đang lúc này một vệ thánh trăng lạnh lùng xuyên thấu mảnh này c u ầ n bạo ngũ hành thế giới kia quang rất ngu hòa lại để cho những thứ kia gào t h é t phi kiếm trì trệ để cho những thứ kia rào sát cây mây và dây leo khô héo để cho kia ngút trời sóng đen lan g xuống để cho kia vô biên biển lửa ảm đạm để cho kia chấn áp thần sơn băng giải lãnh nguyệt hàn bóng người xuất hiện ở trước mặt tô thần nàng đưa tay ra nhẹ nhàng đ è ở tô thần hậu tâm tinh khiết tới cực điểm nguyệt linh thánh lực không có chút nào cất giữ địa độ vào tô thần trong cơ thể tô thần kia sắp khô k i ệ t hỗn độn linh lực giống như là hạn hán đã lâu lòng sông nên đón trên trời hạ xuống trời hạ gặp mưa hắn trợt mở mắt ra thấy được che ở trước người hắn kia một bộ áo trắng nguyệt hàn thanh âm của hắn khàn khàn được không còn hình dáng lãnh nguyệt hàn không quay đầu lại nàng chỉ là nhìn về phía trước kia phiến nhân nàng xông vào mà trở nên càng giận dữ ngũ hành lôi kiếp ta nói ngươi không phải một người nàng thanh âm rất nhẹ lại ở mảnh này xâm chấp trong thế giới rõ ràng chuyển đến tô thần trong hai tô thần cười mang theo huyết mang theo đau nhưng cũng mang theo trước đó chưa từng có an tâm hắn chậm rãi nhắm mắt không hề đi để ý tới ngoại giới hết thảy hắn đem chính mình sở hữu phòng ngự sở hữu sau lưng đều giao cho trước người người này hắn bắt đầu toàn lực vững chắc chính mình nguyên anh lãnh nguyệt hàn thành tô thần l á chắn nàng n g u y ệ t linh thánh lực hóa thành một mặt thật lớn thanh huy vòng bảo vệ giống như luân t r ă n g trọn đem hai người bao phủ trong đó thiên tiết k lực tựa hộ bị nàng hành vi hoàn toàn trọc giận đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư màu xám hôn đồn thần lôi liên tiếp không ngừng đánh xuống mỗi một lần đụng cũng để cho kia luân trăng tròn run dày kịch liệt khóe miệng của lãnh nguyệt hàn cũng tràn ra một vòi màu tươi nhưng nàng phía sau tô thần lại bình yên vô sự kia luân trăng tròn là thế gian này kiên cố nhất phòng tuyến bởi vì đ ú c thành nó không chỉ là n g u y ệ t linh thánh lực càng là một phần đủ để phó thác sinh tử tín nhiệm cùng một phần nguyện cùng với cộng phó hủy diệt quyết tâm tô thần nguyên anh ở nàng thủ hộ hạ nhanh chóng ngưng tụ lớn mạnh nguyên anh trên những thứ kia vết rách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lành lại tô thần hôn độn diễn thiên quyết cũng đang điên cuồng truyện nó không hề chỉ là bị động p h o n g ngự mà là bắt đầu chủ động đi hấp thu những thứ kia xuyên thấu qua ánh trăng bình t h ư ớ n g chạy vào tinh thần u ngũ hành kiếp lực m ả n h này vốn là hủy diệt hắn mà tới thiên k i ế p lại thành hắn phong phú nhất chất dinh dưỡng một thủ một công một âm nhất dương một cái là bao dung vạn vật hỗn độn một cái là tịnh hóa hết thể n g u y ệ n hoa bọn họ lực lượng bọn họ nói vào giờ khác này lấy trước đó chưa từng có cách thức xuôi ngược dung hợp một loại vượt xa hai người bản thân tu vi lực lượng cường đại hơn ở giữa bọn họ lặng lẽ sinh ra thiên tiếp tựa hồ cũng cảm nhận được loại biến hóa này không trên đỉnh kia vòng xoáy khổng、lồ. xoay tròn được khỏi bệnh phát cấp tốc sở hữu ngũ hành c h i lực đều bắt đầu hướng trung tâm điên c u ồ n g co giúp lại ngưng tụ một đầu dài đạt đến ngàn trượng g i ữ tợn lôi long từ trong vòng xoáy lộ ra nó đầu t i ê u long thủ do canh kim cùng mậu thổ tạo thành cao ngất nặng nề t i ê u long thân do ất mộc cùng nhâm thủy tạo thành q u a n co linh động k i u long t r ả o do cách h ỏ a tạo thành t h i ê u đốt hủy diệt ngọn lửa ngũ hành c h i lực ở trên người nó đạt tới một cái quỷ dị kinh khủng thăng bằng nó không còn là đơn thuần lực lượng nó có linh có ý chí đó là thiên đạo ý chí nó mở ra miệng khổng lồ phát ra một tiếng chấn triệt toàn bộ thiên nguyên đại lục gấm thét đây là cuối cùng một đòn sắc mặt của lãnh nguyệt hàn trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng nàng có thể cảm giác được một k í c h này lực lượng đã vượt qua kim đan phạm vi nàng hít sâu một hơi trong cơ thể n g u y ệ t linh thánh lực không giữ lại chút nào phun ra trước người của nàng kia luôn trăng tròn hào quang rực rỡ đến cực hạ n rồi nàng chuẩn bị dùng chính mình sở hữu đi đón hạ một k í c h này tô thần cũng cảm thấy hắn sắp hoàn toàn ổn cấu nguyên anh run lên bần bật hắn muốn đứng dậy cùng nàng xóm vai có thể nhưng vào lúc này lãnh nguyệt hàn thân thể b ỗ n nhiên cũng đi theo run dậy kịch liệt nàng trên mặt lộ ra một vệch h n tạp thống khổ cùng kinh ngạc vẻ mặt nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. chính mình đang điển khí trong b i ể n b i ê n kia không câu n ệ hoàn mỹ kim đan đang cùng thiên tiếp đối kháng cũng hấp thu số lớn tinh thuần năng lượng sau khi lại cũng không áp chế được giáp giáp một tiếng chỉ có chính nàng có thể nghe tiếng vỡ vụn nàng kim đan hở ra chương hai trăm bốn mươi đôi nguyên anh chương hai trăm bốn mươi đôi nguyên anh kim đan vỡ vụn trước mắt lãnh n g u y ệ t hàn thân thể không bị khống chế kịch liệt run lên kia không phải thất bại tan vỡ mà là một loại bị ngoại lực cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng phá kém điểm nàng thật sự có tâm thần đều dùng tới duy trì kia luân thủ hộ tô thần trang trọn nàng tất cả lực lượng đều d ù nàng g kháng giữ long. tới đất trời tận đôi cái kia đại biểu ý chí đất trời giữ lôi chí n ý cũng phải đột phá ở mảnh này hủy diệt tính trong lôi kiếp ở nơi này nhất không đúng lúc thời gian kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt theo tới là vô biên lạnh giá cùng kiên quyết nàng rất rõ ràng một khi chính mình thiên kiếp cùng tô thần thiên kiếp chồng kỳ uy có thể tuyệt không phải một cộng một vậy thì đơn giản này phiến hư không liền cùng hai người bọn họ cũng sẽ bị triệt để xé nát hóa thành tối nguyên thủy bụi trần nàng không thể trở thành hắn liên lụy nàng tâm niệm vừa động đúng là muốn mạnh mẽ tản đi chính mình vừa mới ngưng tụ nguyên anh hình thức ban đầu dùng tự hủy đạo cơ cách thức tới v ì tô thần đổi lấy kia cuối cùng một chút hy vọng sống có thể nàng nhanh tô thần nhanh hơn nàng ngay tại nàng đan điện khí trong biện kia thuộc về chính mình lực lượng cần phải nghịch chuyển chạy băng băng trong nháy mắt một cổ dịu dàng mà mênh mông lực lượng từ nàng hậu tâm hướng ngược lại độ đi qua lực lượng kia là hỗn độn lại mang theo nàng vô cùng quen thuộc tô thần hơi thở đừng động tô thần thanh â m ở trái tim của nàng đấy văng lên không hề khắc h n mà là mang theo một loại mới sinh anh để như vậy trong suốt cùng một loại không được x í vào chân ổn hắn nguyên anh đã vững chắc hắn mở hai mắt ra đôi trong mắt kia bên trong phảng phất có tinh thần đang sinh d i ệ t có hỗn độn ở mở ra hắn thấy được lãnh n g u y ệ t hàn khẽ run bóng lưng cảm nhận được trong cơ thể nàng vẻ này r ứ t khoát mà lại khí tức bi tráng hắn làm sao có thể không biết nàng muốn làm cái gì nữ nhân này trung quy đang dùng phương thức của mình bảo vệ hắn từ trước là bây giờ là vậy sau này cũng sẽ là nhưng hắn đã không phải cái kia cần nút ở phe cánh bên giới thiếu niên ta nói rồi đến lượt ta tới thủ h ậ ngươi tô thần không co đứng dậy hắn chỉ là đem bàn tay mình sâu hơn đ ị a rán vào ở lãnh nguyệt hàn hậu tâm trong cơ thể hắn hôn độn nguyên anh ánh sáng dọi tùm l u ô như n bông hoa đại phóng ngũ thải lưu truyền vẻ này vừa mới từ trong thiên kiếp hấp thu luyện hóa tới bản nguyên nhất hôn độn chi lực không giữ lại chút nào tràn vào lãnh nguyệt hàn thân thể nay không phải đơn thuần linh lực c h u y ể n vận mà chỉ nói giao dung tô thần đúng là phải dùng chính mình vừa mới thành tựu hôn độn đại đạo đi chủ động bậc lại đi dẫn dắt đi tắt thành lãnh nguyệt hàn kia sắp phá kén nguyệt hoa đại đạo đây là một loại gần như với điên cử động hơi không cẩn thận hai người nói sẽ g cuối cùng cùng đi về phía t r o n bụi có thể tô thần không có phân nửa do dự lãnh nguyệt hàn cũng đang cảm thụ đến hắn tâm ý trong náy mắt đ u n g tha sở hữu chống cự nàng triệt hồi rồi sở hữu phòng ngự đem chính mình yếu ớt nhất bản nguyên nhất đạo cơ hoàn hoàn chính chỉnh trình không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt hắn đây là một loại so với phó thác sinh tử khắc sâu hơn tín nhiệm lãnh nguyệt hàn trong cơ thể là một mảnh khắc chiến trường nàng ta thuần tị nguyệt h n linh thánh lực giống như là bị giật mình bầy cá ở hỗn độn chi lực tràn vào trong náy mắt theo bản năng muốn muốn trốn khỏi bài xích mà tô thần hỗn độn chi lực lại giống như một mảnh ôn nhu đại dương nó không có c ư ơ n g ép c h â n áp không có thô bạo chiếm đoạt nó chỉ là lẳng lặng chạy sôi bao dung đến an ủi hỗn độn bản chính là vạn vật chi thủy vạn đạo chi nguyên mà nguyệt hoa cũng là trong hỗn độn tạo ra thuần túy nhất thái âm chi lực bản của bọn họ sẽ cùng nguyên ở tô thần dưới sự dẫn đường lãnh nguyệt hàn g kia sắp mất khống chế nguyệt linh thánh lực dần dần t h ở bình thường lại bọn họ giống như là tìm được nơi quy tụ khách tha phương bắt đầu chủ động thân cận địa cùng kia phiến hỗn độn hải dương xuôi ngược dung hợp một bức kỳ dị họa quyển ở hai nhân khí trong biển đồng thời mở ra tô thần hỗn độn nguyên anh ngũ thải quan hoa lư quay ngoại h chấp ư ư t r ở n vạn ạ đ đế quân. n l ã giới cái kia ngàn trượng lôi long cuối cùng cũng mất đi sở hữu kiên nhẫn nó dắt thiên đạo vai dắt đủ để xóa bỏ thế gian hết thể sinh linh hủy diệt ý chí ngang nhiên đụng một cái lần này lãnh nguyệt hàn không có lại chống lên kia luân viên nguyệt hộ tre nàng cung tô thần đồng thời ngẩng đầu lên ánh mắt của bọn họ xuyên thấu hư không rơi vào kia giữ tợn lòng thủ trên tô thần chậm rãi nâng lên tay trái lãnh nguyệt hàn cũng ở đồng thời nâng lên tay phải hai cái tay ở trước người bọn họ nhẹ nhàng bắt tay nhau không có kinh tiên h động địa pháp thuật không có ánh sáng sáng chói t h ầ n thông chỉ là bên trong cơ thể của bọn họ vẻ này vừa mới rung hợp thủy đũ giao dung toàn bộ lực lượng mới thuận của bọn hắn giao ác tay dâng trào mà ra đó là một đạo màu xám trung mang sang trắng màu xám là hỗn đ ộ t màu trắng là nguyễn hoa tia sáng kia là vậy thì nhỏ bé cùng kia ngàn trượng lôi long so sánh tựa như đom đóm chi với hạ n g u y ệ t có thể khi chúng nó gặp nhau một khắc kia không có nổ mạnh không có nổ ẩm cái kia giữ t ậ n lôi long giống như là băng tuyết gặp nước sôi từ long đầu bắt đầu không hề có một tiếng động tan giã nó kia cao ngất nặng nghề long thủ hóa thành tinh thuần nhất canh kim cùng m ẫ u thổ chi khí nó kia quanh c o linh động long thân hóa thành bản nguyên nhất ấ t một cùng nhâm thủy khí nó kia thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa long trào hóa thành quần bạo nhất cách hỏa chi tức vùng thiên kim này nay cổ thiên địa l ử a giận ở hai người giao ác trong tay bị triệt để tăng giả rồi sau đó bị hai người phía sau hỗn độn cùng n g u y ệ n hoa k i n h thôn hải hút toàn bộ nạp vào bên trong cơ thể hóa thành bọn họ nói cơ trên kiên cố nhất một viên g ạ c h thạch thiên sáng k i a phía nước sơn đen như mực mái vòm tản đi vẻ này để cho vạn vật sinh linh cũng vì đó run sợ huy áp biến mất ánh n ă n g ấm áp xuyên thấu t ầ n g mây lần nữa rơi mảnh này vừa mới trải qua hạo kiếp tinh nguyện tông trên trong không khí tràn ngập một loại mưa sau sơ tình như vậy tới mát linh khí trước đó chưa từng có tinh khiết cùng sống động sau sơn trên hàn đàm vô ích hai bóng người đứng sóng vai nam tử một bộ thanh sam tóc đen xoa vai đôi mắt thâm thúy phản g p h ấ t tẩn chứa một mảnh sơ khai vũ trụ nữ tử một thân áo trắng phong hoa tuyệt đại khí chất vắng lặng tựa như trên chín tầng trời không nhiễm p h ả m trần nguyệt cung tiên tử bọn họ hơi thở đều đã vững vàng đứng ở nguyên á n h cảnh hai cổ hoàn toàn khác nhau lại lại hoàn mỹ hô ứng áp lực m ê n n g ô n g lấy bọn họ làm trung tâm như thủy chiều cuốn mở đông hải chi thượng cự tình kêu gạo chìm vào biển sâu quý trường phong ly rượu trong tay hóa thành phân vụn đan h à bên trong tông ngàn vạn lò đ a n đồng loạt r u n động p h á n phất tại triều bái đan dương t ử c h ố mắt nghẹn họng tự l ầ m b ầ m song song nguyên anh này chuyện này khả năng thiên nguyên đại lục sở hữu kim đan kỳ trở lên tu sĩ vào giờ khắp này cũng lòng có cảm giác bọn họ hoảng sợ n g ầ n đầu nhìn về tinh n g u y ệ t tông phương hướng bọn họ thấy được kia phóng lên cao một đạo hỗn độn một đạo n g u y ệ t hoa bọn họ thấy được kia lưỡng đạo sóng vai đứng ở đám mây bóng người một cái truyền thuyết ở người sở hữu trong lòng lặng lẽ sinh ra kia không còn là thuộc về tô thần, một người kỳ, mà là thuộc về, tô thần cùng lãnh nguyện hàn truyền kỳ đám mây trên phong rất nhẹ t ô thần nghiêng đầu nhìn bên người lãnh nguyệt hàn ánh mặt trời vì nàng vắng lặng gò má dắt lên một cái tầng ấm áp màu vàng cặp kia luôn là bình tĩnh như giếng cổ trong con người giờ phút này cũng nhộn nhạo một vệt tựa như ảo mộng bạc quang hắn có thể cảm giác được bọn họ giao á t tay vẫn không có lòng ra với nhau lòng bàn tay truyền lại ấm áp khổ cực ngươi t ô thần thanh â m rất mềm hắn đưa ra một cái tay khác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng l a u đi rồi nàng khỏe môi một màn kia đã sớm khô cạn vết máu tia lau đỏ thấm đau nhói mắt của hắn lãnh nguyệt hàn thân thể nhỏ không thể thấy địa run lên một cái nàng không có né tránh. chỉ là lông mi thật dài nhẹ nhàng r ũ xuống giống như một cái thu nạp cánh điệp không khổ cực nàng thanh âm cũng mang theo một kia liền chính nàng cũng không từng phát hiện mềm mại đúng vậy không khổ cực có thể cùng hắn cậu trải qua sinh tử có thể cùng hắn cùng chứng chỉ đại đạo đã qua sở hữu chờ đợi cùng b ỏ ra vào giờ khác này cũng hóa thành nhất ngọn trái cây nhưng vào lúc này tô thần thân thể đ ỗ n g nhiên nhỏ nhẹ r u n g một cái hắn sâu trong ý thức cái viên này một mực yên lặng hóa thành ngọc bội bộ dáng hỗn độn diễn thiên châu đang hấp thu này tràn đầy thiên kiếp lực sau cuối cùng cũng có mới biến hóa ngọc bội mặt ngoài những cổ đó lao nhi thần bí văn đường p h ả n phất s bọn họ tự đi xếp hàng tổ hợp cuối cùng hóa thành một bức không lành lặn lóng lánh ánh sáng nhạt tinh đồ thật sâu đóng dấu ở tô thần nguyên thần trên kia tinh đồ đánh dấu cũng không phải là vì sao trên trời mà là một mảnh càng rộng lớn hơn càng cổ xưa đại lục núi đồi con sông cấm địa phế tĩ trong đó có mấy cái điểm sáng rất là sáng ngời tựa hồ đang chỉ dẫn cái gì mà những điểm sáng này tựu tọa lạc với thiên nguyên đại lục mấy chỗ tuyệt trong đất này không phải bản đồ đây là một con đường một cái đi thông p i ế n kìa chân chính muốn đường trong lòng tô thần v é lên kinh đào hãi lãng hắn nắm lãnh nguyệt hàn tay theo bản năng buộc chặt thêm vài phần lãnh nguyệt hàn cảm thấy hắn khắc thường ngước mắt lên nhìn về phía hắn trong con ngươi mang theo hỏi tô thần nhìn nàng nhìn trong mắt nàng k i a p h i ế n chỉ vì chính mình mà trong suốt hồ hắn cười nguyệt hàn chúng ta đường vừa mới bắt đầu chương hai trăm bốn mươi mốt cố thủ cùng lối rẽ chương hai trăm bốn mươi mốt cố thủ cùng lối rẽ mây bay nghe tiếng vẻ này đẻ ở toàn bộ thiên nguyên đại lục thật sự có sống linh tâm trên đầu nặng nề hơi thở như thủy chiều tối lui sơn môn bên trong cướp sau cuộc đời còn lại tinh nguyệt tông các đệ tử từ ẩn thân trong cung điện từ hộ sơn đại trận màn sáng hạn đi ra bọn họ ngẩng đầu lên nhìn về trên hàn đàm vô ích kia lưỡng đạo đứng sóng vai bóng người một đạo thanh sam một đạo áo trắng như nhật nguyệt đồng huy không có ai hoan hô không có ai ngôn ngữ trên mặt tất cả mọi người đều mang một loại hôn tạp kính sợ rung động cùng cùng nhiệt vẻ mặt bọn họ chỉ là ngước nhìn phản phất tại chiều thấy mình tín ngưỡng thần linh tô thần nghiêng mặt sang bên ngưng mắt nhìn bên người lãnh nguyệt hàn bọn họ g i a o h á c tay còn chưa từng lòng ra lòng bàn tay nhiệt độ với nhau giao d u n g phản phất đã trở thành một phần thân thể kia một trận kinh tâm động phách cộng độ t h i ê n tiếp một lần kia không giữ lại chút nào đạo cơ giao dung để cho giữa bọn họ sinh ra một loại vượt qua ngôn ngữ vượt qua tầm thường tình cảm càng cấp độ sâu liên kết hắn có thể cảm giác được trái tim của nàng tự yên lặng nàng cũng có thể cảm nhận được hắn trong nguyên thần dâm trào lãnh nguyệt hàn cũng đang nhìn hắn cặp kia luôn là che lấp một tầm thanh huy con người. giờ phút này trong suốt được giống như bị thiên tuyền g ộ t rửa quá lưu ly ảnh ngược đến bóng dáng của hắn cũng chỉ ảnh ngược đến bóng dáng của hắn hồi lâu tô thần vãi môi hướng lên câu dẫn ra một cái rất nhẹ độ quong chúng ta đi xuống đi ừ m hai người thân hình động một cái liền đã rơi vào khối kia chứng kiến quá nhiều trên đá xanh cho đến hai chân chạm đến tại hiện trường bọn họ g i a o gác tay mới chầm rãi có chút không tôi l ỏ n g ra một cái động tác hơi nhỏ lại để cho giữa hai người cái loại này gần như muốn hòa làm một thể không khí thoáng kéo ra một chút khoảng cách trở về đến thực tế lãnh nguyệt hàn rũ xuống mi mắt lông mi thật dài ở dưới mắt ném ra một mảnh nhỏ bé bóng ngờ nàng chỉnh sửa một chút chính mình vi loạn ống tay áo động tác yêu n h ã ung d u n g phảng phất mới vừa rồi cái k i ê n g lịch hướng n ô i vân lấy thân làm lá chắn dứt khoát nữ tử cũng không phải là nàng tô thần nhìn nàng không nói gì hắn biết rõ có vài thứ đã không giống nhau lãnh nguyệt hàn đậu phủ vắng lặng như cũ một lò thoang thoảng ở trong góc lượn lờ dâng lên mang theo an thần tĩnh tâm công hiệu hai người ngồi đối diện nhau trung gian cách một tấm bàn đá yên lặng ở giữa hai người lan tràn nhưng loại trầm mặc này cũng không xấu hổ càng giống như là một trận kịch liệt chém giết sau khi thể xác và tinh thần đều mỏi mệt chiến sĩ cần chốc lát t a n b ì n h cuối cùng hay lại là tô thần mở miệng trước hắn không có nhiều lời chỉ là đưa ngón tay ra ở trước người trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái hắn nguyên thần chi lực xông ra bước k i u in dấu thật sâu khắc ở hắn trong óc không lành lặn tinh đồ liền rõ ràng lập thể mà hiện lên ở giữa hai người trong không khí núi đồi con sông cấm địa phế tích cổ xưa thê lương mê ngông một b ứ c thiên nguyên đại lục xúc ảnh nhưng lại so với bất kỳ đã biết bản đồ đều phải tường tận đều phải cổ xưa nhất là ở mảnh này mênh mông đại lục trên mấy cái sáng ngời điểm sáng t ả n ra yếu ớt mà lại không cách nào bị xem nhẹ ánh sáng giống như là từng chiếc từng chiếc ở trong bóng tối chỉ dẫn đèn hiệu dễ tháp lãnh nguyệt hàn sự chú ý lập tức bị này tấm tinh đồ hấp dẫn nàng có thể cảm giác được đây cũng không phải là phổ thông nguyên thần hình chiếu ẩn chứa trong đó một loại cùng trên người tô thần hỗn độn khí hơi thở đồng nguyên nhưng lại càng cổ xưa càng căn nguyên đạo ý nhị Đây đột châu, là hôn đột diễn thiên châu, cho ra chỉ diễn ra nàng lập tức biết ba chữ kia phía sau lưng ẩn chứa nạp chỉnh phân lượng cái này hoặc giả chính là đi thông cái kia bọn họ một mực khổ khổ truy tìm liên quan với thân thế liên quan với thượng cổ hảo kiếp liên quan với phiến k i a chân chính môn câu trả lời con đường đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng vạch qua kia phiến hư hảo tinh đồ làm đầu ngón tay nàng chạm đến một người trong đó khoảng cách tinh nguyện tông gần đây điểm sáng lúc kia điểm sáng lại có chút lóe lên một cái cùng trong cơ thể nàng nguyệt linh thánh lực sinh ra một tia như có như không c ộ n hưởng nơi này là lãnh nguyện hàn trong giọng nói mang theo vẻ khác thường chiến trường thượng cổ ba ngày sau thiên nguyên đại lục tây thủy chiến trường thượng cổ di tích nơi này là toàn bộ đại lục nổi danh nhất tuyệt địa một trong truyền thuyết ở tại thượng cổ trận kia kinh thiên trong đại chiến từng có chân chính tiên nhân ở chỗ này đâm máu có vượt ngoại ma thần với này ngã xuống ngàn vạn năm tới đậm đà sắc khí hoa khí cùng tiên ma sau khi chiếc k h ô n g tiêu tan đạo tắc mảnh vụn đan vào một chỗ tạo thành một mảnh sinh mệnh cấm khu tầm thường tu sĩ chớ nói đi sâu vào đó là dựa vào gần trăm dặm cũng sẽ bị vẻ này sâu tận xương thủy khí sắp phạt an m n tâm trí tàu hỏa nhập ma. ma hôm nay mảnh này tĩnh mịch rồi vạn cổ chiến trường nên đón hai vị khách không mời mà đến tô thần cùng lãnh nguyệt hàn xóng vai đi ở n á m đen thêm cứng rắn trên đất gió lớn gào khét cuốn lên trên đất c á c đá phát ra như nước nở âm thanh giống như là vô số vong hồn đang gào khóc những thứ k i a đủ để cho kim đan tu sĩ cũng vì đó biến sắc vô hình sắc khí đang đến gần hai người quanh người ba thước nơi lúc tựa như gặp khắc tinh tự đi tăng hân giã tô thần hôn đội nguyên anh bao dung và vật những thứ này hôn tạp mặt trái năng lượng với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một loại khác hình thái linh khí mà lãnh nguyệt hàn nguyệt linh thánh lực trí thuần trí tịnh trời sinh liền có tẩu ở nơi tuyệt điện à y lại như nhàn nhã ra bước chính là chỗ này một n cốc. Cốc, cổ, một một cổ bá ớ đạo i hắn t n g óc thuyền i n đồ, cái i t đ ạ luân dường như muốn đem thiên địa cung thọ cái lộ thủng thảm thiết ý chí từ đoạn kích trên chuyển tới chính là cổ ý chí này tạo ra mảnh sơn cốc này để cho quanh mình s á c khí không cách nào xâm nhập chút nào hai người hai mắt nhìn nhau một cái chậm rãi đi tới làm tô thần tay chạm được kia lạnh giá kích thân trước mắt ẩm một cổ vô cùng to lớn tin tức dòng lũ theo cánh tay hắn ngang nhiên xông vào hắn thất hải đó là thuộc vể trôi này đoạn kích chủ nhân trước khi chết cuối cùng ký ức mạnh vụn tô thần thấy được hắn thấy được bể tan thành c i ể u tiên màu vàng tiên huyết giống như mưa xa từ bầu trời trên chiếu xuống sừng s n g tiên cung từ ngọn n g sụp đổ rơi xuống phạm trần hắn thấy được một vị người khoác kim giáp tay cầm trừng kích uy mánh vô cùng tiên nhân đang cùng cái thứ đồ gì điên cuồng chấm giết đối thủ của hắn Cũng phản đồ tại sao vì sao phải dẫn hôn độn vào giới cầm kích tiên nhân phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gầm thét tiếp vặn vẹo tiên nhân là phát ra điên cồn cười to ha ha ha thiên môn đã mục nát phát tác tan vỡ cùng với ngồi trờ giới này cùng tối giữa không bằng dẫn hôn độn chi thủy gột rửa căn khôn khai sáng một cái chỉ thuộc với ta thế giới mới hình ảnh đến chỗ này hơi ngừng cuối cùng chỉ còn lại trôi n à y và kích mang theo chủ nhân vô tận bi vẫn cùng không c a m l ò n g từ trên chín tầng trời rơi xuống thật sâu cắm vào này phiến mặt đất tô thần thân thể kịch liệt thoáng một cái một cái mát lạnh tay kịp thời địa đỡ lấy hắn cánh tay người có khỏe không lãnh nguyệt hàn ân cần thanh âm đưa hắn từ kia phiến rung động trong trí nhớ kéo trở lại tô thần chậm rãi phun ra một miệng trọc khí lắc đầu một cái hắn không nói gì chỉ là đem chính mình vừa mới thấy hết thẻ thông quan g u y ê n thần truyền đưa cho lãnh nguyệt hàn đã lâu hai người lần nữa rơi vào trầm mặc cái này bộ mặt thật so với bọn hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn cũng càng thêm phức tạp. nhưng giới vào lúc này một mực yên lặng hôn độn diễn tiên châu lần nữa nhẹ nhàng rung một cái nó tựa hồ là bị kia đoạn trong trí nhớ một ít tin tức xúc động ở tô thần trong óc phóng ra một đạo ánh sáng nhạt chỉ hướng đoạn kích bên l i n giới kia phiến bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ nhạt thổ địa trong lòng tô thần động một cái hắn cùng với lanh n g u y ệ t h à n hai mắt nhìn nhau một cái đi lên phía trước hắn thúc giục hỗn độn chi lực chậm rãi vẹn ra tầng kia cứng rắn đất khô cằn một vệ kỳ dị vẻ xanh biếc xuất hiện ở trước mắt đó là một gốc chỉ có tam chiếc lá cỏ nhỏ nó phiến l à h o n g ánh trong suốt phản phất là do thuần túy nhất phỉ thúy điêu khắc thành diệp mạch bên trong có từng điểm từng điểm ánh sáng màu vàng nóng đang lưu c h u y ể n một cổ tràn đầy mà lại tinh khiết sinh mệnh ký t ứ c đập vào mặt gốc cây này còn h ỏ liền sinh trưởng ở đó vị tiên nhân, đấm máu nơi, hấp thu tiên nhân bản nguyên tinh huyết trải qua vạn cổ mà bất hủ này, tôi Nguyệt Nguyệt cùng cùng thật Tô biết hôn g nội diễn thiên châu chỉ dẫn cũng không phải là để cho hắn tới tiếp thu đoạn này tàn khốc t r i nhớ mà là vì gốc cây này trường sinh thảo hắn dẹp đặt đem gốc cây này trường sinh thảo kể cả phía dưới đất xét cùng rời vào chính mình ngọc đội không gian làm xong hết thệ các thứ này hắn mở đầu lên nhìn về phía kia phiến màu xám mủ mịt không trung cái kia đã từng làm trung cực mục tiêu xa không thể chạm t i ề n l ê n d ư ớ i vào giờ k h ắ c này phảng phất trở nên rõ ràng rất nhiều nhưng cũng xa lạ rất nhiều hắn nhìn về phía lãnh nguyện hàn thấy được nàng trong con ngươi giống vậy một phần nặng nề bọn họ lấy được một cái đi thông bộ mặt thật đường nhưng cũng phát hiện con đường này cối u khả năng cũng không phải là hy vọng mà là một cái càng thật lớn càng nguy hiểm vòng xoáy là như vậy dừng bước dựa vào bọn họ bây giờ nguyên anh kỳ tu vi đủ để ở thiên nguyên đại lục trở thành trí cao vô thượng tồn tại an ổn trải qua năm tháng rất dài còn là tiếp tục đi tới đích bước vào kia phiến không biết tràn đầy phản bội cùng sát phạt đã sớm bể tan tành tiền l ê n giới đi vạch trần vậy cuối cùng đáp án đi đối mặt kia không cách nào biết trước vận mệnh đây là một cái chật vật quyết định tô thần nhìn nàng nhẹ giọng hỏi nguyệt hàn ngươi sợ sao l ấ y nguyệt hàn không trả lời hắn sợ hoặc không sợ nàng chỉ là lần nữa đưa tay ra nhẹ nhàng nắm tay hắn nàng lòng bàn tay như c ũ mang theo một tia mắt lạnh nhưng cũng mang theo một loại không cần nói nói câu trả lời nàng nhìn hắn ngược lại hỏi tô thần ngươi nói sẽ được mà động dung sao tô thần n g ra hắn nhìn hai người giao hắt tay cảm thụ từ nàng lòng bàn tay chuyển tới p h ầ n k i a không tiếng động ủng hộ hắn bỗng nhiên cười đúng vậy hắn nói là hỗn độn là bao dung văn vật là diễn hóa chân thật con đường phía trước d ấ u có mọi thứ gian hiểm tia phiến giả tạo tiền giới tiêu đoạn bị che giấu bộ mặt thật không phải là cần hắn đi khám phá đi c h ọ n lập sao đạo của ta sẽ không giao động thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh lại mang theo một loại so với tiền nhiệm khi nào sau khi đều phải rõ ràng giấc ngộ vậy ta liền cùng ngươi chương hai trăm bốn mươi hai từ hôm nay ngươi đó là đại sư h u n h rồi chương hai trăm bốn mươi hai từ hôm nay người đó là đại sư h i n h rồi thanh â m rất nhẹ lại giống như một quả nung đỏ bàn đ ủi thật sâu khắc ở mảnh này t ĩ n h mịch trên chiến trường cổ phong ngừng t i ê ngạch nào giống như là ngàn vạn vong hồn tiếng kêu k h ó c câm biến mất chỉ còn lại trôi này nghiêng đâm và o ở trên vùng đất đ o ạ c kích trầm mặc như trước thả ra nó ý chí bất khuất tô thần cùng lãnh nguyệt hàn cứ đứng như vậy t a y như c ũ g i a o ác bọn họ không có lại đi nhìn trôi đ o ạ c kích cũng không có giò nữa cứu này khiến thổ địa hạ trôn nhiều bí mật hơn có chút bộ mặt thật nhìn thấy một góc liền đủ để biết đem toàn cảnh còn lại là lựa chọn hồi lâu tô thần chậm rãi buông lòng tay ra p h ầ n kết dịu dàng mát lạnh từ hắn l ò n g bàn tay quốc gia hắn xoay người hướng lúc tới phương hướng bước ra bước đầu tiên lãnh nguyệt hàn không hỏi phải đi hướng phương nào chỉ là an t ĩ n h đi theo bên người hắn hai người lúc tới mang lòng tìm tòi nghiên cứu cùng mong đợi trở về lúc bước chân gian lại nhiều hơn một loại rửa hết duyên hoa trầm tĩnh bọn họ vượt qua sát khí tụ tập vực sâu xuyên qua xương trắng chất đống gò đất phía sau chiến trường thượng cổ ở tại bọn hắn phía sau dần dần đi xa lần nữa bị kêu màu xám mù mịt tuyên cổ bất biến từ khí bao phủ giống như một đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử đang bị bụ hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang vạch qua thiên nguyên đại lục tây thủy vắng lặng chân trời phía dưới mặt đất từ n á m đen đến khô héo lại tới dần dần hiện ra đại biểu sinh cơ lục sắc t h à n h quách thôn khói bếp bắt đầu ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt những thứ kêu phạm nhân trong thành trấn chính diễn ra nhân gian bi hoan ly hợp có lái buôn đang mua đi có hài đồng ở trong hẻm truy đuổi chơi đùa có lao giả ở nhà mình trước cửa bộ dạng huệ n g o i địa phơi thái dương nhất phái sinh cơ dồi à o tô thần đột quang không tự chủ được chập lại hắn nhìn phía dưới chúng sinh nơi, nơi nhìn mảnh này hắn từng sinh sản việc chiến đấu thủ hộ quá mặt đ tòa kia v ặ n b è o đ ị a tràn đầy phản bội cùng sát phạt tiên giới cùng trước mắt mảnh này chân thực thêm tươi mới sống nhân gian tạo thành vô cùng s o sánh rõ ràng h á n đông n h â n biết tia cầm kích tiên nhân cuối cùng gầm t h é t chung ẩn chứa đến tột cùng là như thế nào một loại bi phẫn đó là gia viên bị ô nhục phẫn nộ lãnh nguyệt hàn phát giác hắn tâm trạng chấn động nàng không có mở lời an ủi chỉ là đem chính mình đội quan cũng chậm lại chút cùng hắn duy trì đồng hành tư thế loại này không tiếng động đi cùng so với bất kỳ ngôn ngữ cũng càng có sức mạnh làm tinh nguyện tông kia quen thuộc đường danh xuất hiện ở đường chân trời lúc trong lòng tô thần phần kia kích động mới chậm hắn quay đầu nhìn một cái bên người lãnh nguyệt hàn chúng ta trở về đi thôi Ừm. lưỡng đạo lưu quang lạng yên không một tiếng động rơi vào sau sơn đầm băng vẫn là kia gian vắng lặng đ ộ u phủ vẫn là kia tấm chứng kiến quá nhiều b ả n đá tô thần vì lãnh nguyệt hàn châm cho một cái ly dùng đầm băng nước trùng phao linh trà lượn lờ hơi nóng vì nàng vắng lặng dung nhan thêm vào lướt qua một cái n u hòa khói lửa ngươi nghĩ được chưa lãnh nguyệt hàn bưng ly trà cảm thụ lòng bàn tay nhiệt độ mở miệng trước nàng hỏi tự nhiên không phải sợ không sợ mà là nghĩ xong phải như thế nào đi tiếp theo đường nghĩ xong tô thần gật đầu hắn không có lại dùng nguyên thần đi cấu trúc bước kia tinh đồ mà là dùng một loại càng nghiêm túc tự t h u ậ t giọng đem chính mình suy tính một một đạo tới thượng giới đã sớm không phải trong tưởng tượng của chúng ta dáng vẻ pháp tác tan vỡ trật tự mục nát thậm chí liền năm đó hỗn độn xâm phạm đều là một trận trú tâm đặt kế hoạch tâm hưu chúng ta thử đi đối mặt khả năng không chỉ là hoàn cảnh xa lạ cùng kẻ địch mạnh mẽ còn nữa phản bội cái kia vặn vẹo tiên nhân sẽ không là người thứ nhất cũng sẽ không là cuối cùng một cái quan trọng hơn là đạo của ta tô thần nhìn mình bàn tay h ô n độn nguyên anh tại hắn trong khí hải chậm d ã i lưu truyền h ô n độn là vạn vật chi thủy cũng là chung kết ở thượng giới những thứ kia tồn tại trong mắt ta như vậy dị số sợ rằng so với h ô n độn tà ma càng để cho bọn họ kiên kỵ một khi bại lộ chúng ta sẽ trở thành toàn bộ tiên giới kẻ thù chung hắn đem xấu nhất khả năng tàn khốc nhất thực tế trần chuồng bày ra ở trước mặt lãnh nguyệt hàn hắn cần nàng biết rõ nàng đem phải bồi hắn bước lên là một cái như thế nào hiện đầy cây có gai cùng lưới đao lối rẽ lãnh nguyệt hàn an tinh nghe ngóng nàng ộ t mực chờ đến tô thần nói xong mới từ từ đặt xuống ly trả trong tay tô thần nàng nhìn、hắn. rất nghiêm túc nhìn hắn đạo của ta nhân người m à thành n g u y ê n hoa bản chính là trong hỗn độn dân liên quan người đi đâu vậy đạo của ta liền ở nơi nào nàng thanh âm như c ũ vắng lặng lại mang theo một loại xuất xứ từ đại đạo bồn nguyên không cho dao động suy luận nàng cũng không phải là ở biểu lộ quyết tâm nàng chỉ là ở trình bày một cái ở hai người song song độ kiếp đạo cơ giao d u n g sau khi liền đã nhất định sự thật bọn họ sớm đã không cách nào chia nhỏ tô thần giật mình hắn nhìn nàng kia trong suất dung nhan đẫu nhiên cười đúng vậy hắn thế nào quên hắn cho tới bây giờ cũng không phải một người phần k i a nặng nề phần k i a đối không biết lo lắng ở nàng những lời này trước mặt tan thành m â y khói cướp lấy là một loại trước đó chưa từng có hào hùng con đường phía trước khó đi nữa có nàng làm bạn lại có sợ gì tô thần nặng nề gật đầu chỉ nói một chữ nhưng cái chữ này bên trong bao hàm sở hữu hứa hẹn cùng giác ngộ động phủ nội khí phân sáng tỏ thông suốt nếu quyết định chúng ta đây liền muốn bắt đầu chuẩn bị tô thần tâm niệm đã chuyển hướng hành động thực tế hắn lật bàn tay một cái v ộ cây kia ở ngọc đội trong không gian bị hôn đồn chi khí bồi bổ được buộc phát ó n g ánh trong suốt trường sinh thảo xuất hiện ở trên bàn Tràn đầy sinh mệnh khí t ứ c trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đặc vụ vật này ẩn chứa tiên nhân căn nguyên sinh cơ là tiên giới vật như có thể đưa nó luyện hóa hoặc là luyện thành đan dược đối với chúng ta nguyên anh đem có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt đây là chúng ta thứ nhất l á bài t ẩ y lãnh n g u y ệ t hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua trường sinh thảo diệt phiến tông môn trong đ i ệ n t ị c h từng có đôi câu vài lời ghi lại đề cập tới một loại tên là cựu chuyển hoàn hồn đan thượng cổ tiên đan kỳ chủ dược đó là tương tự vật này ẩn chứa tiên linh chi khí thần thảo chỉ là toa thuốc đã sớm không lành lặn phương pháp luyện chế cũng đã chuyển toa thuốc ta nghĩ biện pháp tô thần tiếp r tục nói tầm thường linh bảo đến thượng giới sợ rằng cùng sắt vụn không khác chúng ta phải luyện chế ra có thể chịu tại chúng ta hỗn độn cùng nguyện hoa chi lực bản mệnh pháp khí tinh nguyện tông đúc tinh này là thượng cổ lưu c r u y ể n tới nay luyện khí thánh địa có lẽ có thể thử một lần lãnh nguyệt hàn bổ sung nói hai người n g ư ơ i một lời ta một lời đem phi thăng trước cần phải làm chuẩn bị một một liệt kê từ đan dược đến pháp bảo lại tới khả năng cần tu luyện thần thông bí thuật thậm chí là như thế nào ở thượng giới bước đầu đặt chân như thế nào che giấu thân phận trong mắt bọn họ không có mê mang chỉ có rõ ràng mục tiêu cùng sóng vai đồng hành chắc chắc mấy ngày sau tinh nguyệt tông chủ phong đại điện dưới đại điện đứng tinh nguyệt tông như nay sở hữu trung tâm trường lão cùng với mấy vị lúc trước kia chàng hạo kiếp trung biểu hiện xuất sắc nhất một đời mới nội môn đệ tử một vị trong đó tên là lâm hiên đệ tử trẻ tuổi vẻ mặt kích động nhất hắn vốn là mới lên cấp trong nội môn đệ tử tư chất cũng không tính đ ỉ n h phong một cái nhưng hắn tâm tính trầm ổ n đang đại chiến trung lâm nguy không sợ tổ chức đệ tử cấp thấp môn mấy lần tránh thoát nguy cơ chí mạng bị lãnh nguyệt hàn cùng mấy vị trưởng lão nhìn ở trong mắt hôm nay triệu tập chư vị là có một chuyện muốn cùng chư vị thương nghị lãnh nguyệt hàn thanh â m ở trên không khoang trong đại điện b và về tất cả mọi người đều nín thở bọn họ biết rõ tinh nguyệt tông tiên đã thay đổi bây giờ tinh nguyệt tông bởi vì tô thần cùng lãnh nguyệt hàn tồn tại đã là cả thiên nguyên đại lục hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu người bọn họ một lời một hành động đều đưa quyết định tông môn tương lai tông môn không thể một ngày vô lương mới đại chiến quá sau. bách phế đang cần hứng khởi cũng là nhân tài liên tục xuất hiện lúc ánh mắt của lãnh nguyệt hàn quét qua phía dưới mọi người cuối cùng rơi vào trên người lâm hiên từ hôm nay trở đi thông môn tàng kinh c á c đệ tứ t ầ n g đối nội môn đệ tử nòng cốt chọn ưu tú mở ra thông môn sở hữu tài nguyên tu luyện hướng bể tôi có công n h â n v ậ lâm hiên ngươi tạm đại nội môn đại sư huynh chức vụ hiệp trợ chư vị trưởng lão xử lý thông môn công việc hàng ngày một lời ra cả điện đều kinh hãi nhất là lâm hiên chính mình càng l ặ như bị xét đánh cả người cũng bối rối nội môn đại sư huynh cái này ở lúc trước là cận thứ với tông chủ và thái thượng trưởng l ã o địa vị hắn chỉ là một vừa mới bộc lộ tài năng người mới làm sao có thể nhận trách nhiệm nặng nề này tông chủ đệ tử đệ tử tài sơ học thiện sợ không chịu nổi nhiệm vụ trọng đại này lâm hiên sợ h ã i quỷ s ụ p xuống đất ta cùng với thái thượng trưởng lão đều cảm thấy ngươi làm lãnh n g u y ệ t hàn r ộ n g không mang theo chút nào cảm tình lại có làm cho không người nào có thể bác bỏ p h â n lượng ở một bên tô thần không nói gì hắn chỉ là an tĩnh nhìn nhìn kia từng tờ một hoặc khiếp sợ hoặc hâm mộ hoặc không cam lỏng mặt hắn biết rõ đây là lãnh nguyện hàn đang vì tông môn tương lai lắp đường cũng là ở vì bọn họ rời đi làm chuẩn bị bọn họ không thể nào vĩnh viễn thủ hộ ở chỗ này mảnh này cố thổ cuối cùng rồi sẽ phải đóng đến một đời mới trong tay hội nghị kết thúc mọi người tàn đi lâm hiên thất hồn lập phách cuối cùng một cái đi ra đại điện tô thần cùng lãnh nguyệt hàn sóng vai đứng ở trước điện trên quảng trường nhìn t r i ề u t à đem chọn tòa tinh nguyệt tông cũng nhộn thành một cái phiến ấm áp màu vàng gió núi thổi lên hai người tay náo không nỡ bỏ sao tô thần nhẹ dõng hỏi nơi này là bọn hắn ra có bọn họ quen thuộc nhất hết thảy có bọn họ thủ hộ các đệ tử người đi lần này có lẽ đó là vĩnh biệt Lãnh n g u y ệ từ h ngày đó lên tô thần liền mang ra sau sơn đồng bằng tiến vào chủ phong cảnh một gian tìm thường trưởng lao định viện mà lãnh nguyệt hàn là chân chính bắt đầu lấy tông chủ thân phận xử lý tinh nguyện tông sự vụ lớn nhỏ lâm hiên cái kia bị ủy thác trách nhiệm nặng nề người trẻ tuổi cơ hồ là làm liên tục không n g h ỉ suốt ngày đêm bận rộn chân không chạm đất một ngày này hắn nắm một quyển thật dày liên quan với tông môn tài nguyên điều động hồ sơ kiên trì đến cùng đi vào chủ phong đại điện trong điện lãnh nguyệt hàn chính trước khi đứng ở cửa sổ tựa hồ đang nhìn ngoài cửa sổ một gốc mới trồng linh thực tông chủ lâm hiên có người trong thanh â m mang theo chính hắn cũng không từng phát hiện m ệ n mọi cùng thấp t h ỏ n đây là đệ tử cùng mấy vị trưởng lao thương nghị sau định ra tông môn tương lai m ư ơ i năm tài nguyên phân phối phương án xin ngài xem qua lãnh nguyệt hàn không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng lâm hiên không dám đứng dậy chỉ có thể bưng hồ sơ túi đầu chờ đợi trong đại điện rất t h an tĩnh yên lặng đến hắn có thể nghe được nhịp tim của tự mình chính mình định ra phần này phương án đã là đem hết khả năng làm được thăng bằng cắt phe nhưng là thăng bằng thường thường có nghĩa là bình thường ở bây giờ tinh nguyệt ông bình thường chính là một loại sai lầm lấy tới thanh âm trong trẻo lạnh lùng văng lên lâm hiên như được đại xá liền vội vàng tiến lên đem hồ sơ chính lên lãnh nguyệt hàn nhận lấy tùy ý lật vài tờ sau đó liền đem kia hồ sơ nhẹ nhàng đặt ở trên bệ cửa sổ ánh mắt của nàng như cũng nhìn ngoài cửa sổ thanh âm lại rõ ràng chuyển vào lâm hiên trong h a i lâm hiên ngươi xem bội c ỏ kia lâm hiên m ậ n ra theo ánh mắt của nàng nhìn đó là một gốc rất phổ thông ngưng thần thảo bị trông ở một cái tinh xảo c h ậ u ngọc bên trong trường thế khả quan đệ tử ngang nhìn nó tại sao có thể trở l ê n như vậy tốt cái vấn đề này hỏi đến lâm hiên có chút m ậ n ra hắn suy nghĩ một chút cẩn thận trả lời có lẽ là bởi vì này trậu ngọc trung linh thổ phi nhiêu lại được tông chủ ngài linh khí bồi bổ nói đúng phân nữa l ã nguyệt hàn cuối cùng cũng quay đầu lại ánh mắt của nàng bình tĩnh rơi vào trên người lâm h i ê n càng bởi vì ta mỗi ngày cũng sẽ kéo đi nó dư thừa bàn g sinh cành lá để cho sở hữu chất dinh dưỡng cũng cung cấp đến c ầ n nhất sinh trưởng trụ cột đi lên lâm h i ê n thân thể hơi chấn động một chút hắn trong nháy mắt biết cái kia phần phương án nhìn như công bình chăm sóc đến sở hữu đỉnh núi sở hữu hệ phái nhưng cũng vì vậy đem vốn là có giới hạn tài nguyên phân mỏng thông môn bây giờ nhìn như cường thịnh kỳ thực ngoại cường trung làm chúng ta cần là một thanh có thể bổ ra tương lai lợi kiếm mà không phải một cái nhìn chu đáo chu toàn đảo c ù n lãnh nguyệt hàn cầm lên phần kia hồ sơ đưa trả lại cho hắn l làm lại nói cho những trưởng lão kia ai không hài lòng để cho hắn tới t ì m ta lâm hiên nhận lấy hồ sơ lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh hắn có người vái một cái thật sâu đệ tử biết đem hắn thối lui ra đại đ i ệ n lúc khi thấy tô thần từ định viện bên kia đi tới hắn liền vội vàng hành lễ thái thượng trưởng lão tô thần đối với hắn gật đầu một cái mang trên mặt một nụ cười trầm biếm lại bị dạy dỗ lâm hiên mặt hơi đỏ lên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái tông chủ tông chủ dạy bảo là đệ tử quả thật nghĩ đến không đủ chú đáo nàng chỉ là đối với ngươi kỳ vọng cao hơn tôi tô thần vỗ vai hắn một cái tinh nguyện tông tương lai ở trên người các ngươi đi đi đưa mắt nhìn lâm hiên bóng lưng ly khai tô thần đi vào đại điện lãnh nguyệt hàn như c ũ đứng ở trước cửa sổ chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh sinh sắn ngọc kéo chính cẩn thận tu bổ đến bụi cây kiêng ngưng thần thảo phi lá ngươi ngược lại là sẽ là người tốt nàng không quay đầu lại trong thanh âm lại mang theo một tia như có như không nụ cười làm tông chủ dù sao phải có người sắm vai phản diện tô thần đi tới bên người nàng rất tự nhiên từ trong tay nàng nhận lấy ngọc kéo loại này v i ệ nặng ta tới đi hắn thon dài ngón tay nắm ngọc kéo động tác thành thạo thêm tinh chuẩn rất nhanh trậu kiêng ngưng thần thảo liền bị tu bổ lộn xộn thích thú tinh thần phân chấn hai người cũng không nói gì thêm một cái tu bổ đến bùn hoa một cái an t í n h nhìn ngoài cửa sổ dương quang chính được đem hai người cái bóng kéo rất dài rất dài đan vào với nhau thời gian ở nơi này dạng bình tĩnh thêm ăn ý trong cuộc sống chậm rãi chạy xuôi xuân đi thu đến lại vừa là ba năm tinh nguyệt tông ở lãnh nguyệt hàn tiết h hoản lại không mất r ụ r ỗ thống trị hạn cũng hoàn toàn đi ra chiến tranh bóng mở đệ tử mới lớn lên t ô n g môn khí tượng phát triển không ngừng mà tô thần cùng lãnh nguyệt hàn tên là dần dần phai nhạt ra khỏi rồi thường ngày nghị luận trở thành một cái treo cao với chân trời truyền thuyết tất cả mọi người đều biết rõ tinh nguyệt tông có hai vị thần tiên nhân vật nhưng bọn hắn đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người rồi một ngày này sáng sớm tô thần cùng lãnh nguyệt hàn lạng yên không một tiếng động rời đi tinh nguyệt tông bọn họ chuyến này chạm thứ nhất là đan hà tông địa chỉ cũ đã từng rộng rãi tô n g môn đã sớm hóa thành một vùng phế tích chỉ có mấy tòa tàn phá đỉnh núi nói ra nơi này ngày xưa huy hoàng ở một nơi mới xây dựng thật lớn mộ trôn quần áo và di vật trước tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đứng tô thần từ pháp khí chứa đồ chung lấy ra hai vỏ rượu một vỏ đặt ở trước mộ một cái khắc đàn hắn mở ra giấy rán đưa cho lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn nhận lấy không do dự ngửa đầu uống một hớp tay đọc rượu theo cổ họng chặt xuống mang đến một trận đã lâu ấm áp tô thần cũng giơ lên vỏ rượu đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch kính những thứ kia vì này phiến thổ địa cháy hết người một nhà hắn nhẹ nhàng nói phong thổi qua phế thích phát ra tiếng ô ẩ vàng giống như là ở đồng ý bọn họ không có ở nơi này dừng lại quá lâu cúng tế quá cố nhân liền tiếp tục lên đường bọn họ đi rất chậm giống như là hai gã thông thường nhất vân du bốn phương tu sĩ dùng hai chân đi đo đạc mảnh này bọn họ từng dùng sinh mệnh thủ hộ quá mặt đất bọn họ thấy được đang bị khói lửa chiến tranh phá hủy thành trì nơi phế tích lại xây lên nhà mới vườn bọn họ thấy được đồng ruộng bên trong nông phu đồn yêu, trên mặt tràn đầy đối được mùa trông lợi bọn họ còn chứng kiến rồi rất nhiều may mắn còn sống s ó t môn phái nhỏ tu sĩ ở chợ giúp lẫn nhau xây lại sân môn này phiến mặt đất đang lấy một loại ứa ngạnh bồng bột ư thế trị hết đến vết thương mình một ngày hoàng hôn bọn họ đi tới một nơi tên là an nhạc chấm nhỏ chấm nhỏ dựa vào núi non khe suối khói bếp l ợ n lờ một mảnh ăn lành cửa chấn rơi cây hoại lớn một đám hài đồng đang ở truy đuổi chơi đ ù a tiếng cười trong t r ẻ o chuyển ra rất xa ánh mắt của lãnh nguyệt hàn bị đám hài t ử kia hấp dẫn vắng lặng trong con ngươi cũng dính vào một vệ đu hỏa tô thần nhìn nàng khoe môi không tự chủ cũng hướng lên cầu dẫn ra nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn nụ cười lại chậm d ã i đ ọ c lại ánh mắt của hắn rơi vào đám hài t ử kia c h u n g một cái nhìn qua chỉ có bốn năm tuổi trên người cô bé tiểu cô nương kia đang chạy dưới chân bị một tảng đá đẩy ta một chút chỉ lát nữa là phải ngã xuống ngay tại thân thể nàng mất thăng bằng trong nháy mắt nàng dưới chân một luồng yếu ớt khí lưu màu xanh chống rông xuất hiện nhẹ nhàng n h ờ nàng xuống cô bé chính mình cũng chưa từng phát hiện chỉ là n h a một tiếng liền lần nữa đứng vững vàng thân thể lại cười khanh khách đuổi theo hướng nàng đồng bạn kiên một luồng khí lưu màu xanh thoáng qua nhưng ở tô thần nguyên thần cảm ứng chung lại rõ ràng được giống như trong đêm tối cây đốt. đó là thuần túy nhất một thuộc tính linh khí một cái p h à m nhân trong t h ố c h ấ n một cái bốn năm tuổi chưa bao giờ tiếp xúc qua tu luyện hài đồng có thể vô ý thức điều động thiên địa linh khí tô thần tâm chìm xuống hắn nguyên thần như một t ấ m lưới lớn vô hình lặng lẽ bao phủ toàn bộ an nhạc trấn sau đó một lát sắc mặt hắn trở nên càng ngưng trọng hắn phát hiện cũng không phải là chỉ có kia một cô bé trấn trên gần như sở hữu ở chiến sau ra đời con nít trong cơ thể cũng ẩn chứa hoặc cường hoặc yếu linh căn những thứ này linh căn trùng loại hỗn tạp nhưng lại thuần túy được không tưởng tượng nổi vượt xa hắn gặp qua bất kỳ một vị cái gọi là thiên tài lãnh nguyệt hàn phát giác hắn khắc thưởng nghiêng đầu nhìn về phía hắn thế nào tô thần không có trả lời ngay hắn kéo lãnh nguyện hàn tay đi tới trấn trên một nhà đối diện đường cái tự quán tìm cái gần cửa sổ ch chủ quán hai tử một cái hổ đầu h ổ não bảy tám tuổi nam đồng chính nắm rẻ lau làm bộ lau qua bàn tô thần nhìn hắn ôn hòa mà hỏi thăm tiểu g i a hỏa ngươi gọi cái gì tên nam tử kia đồng cũng không sợ sinh giòn giòn giã giã địa đáp ta gọi là thạch đầu cha ta nói nhường cho ta dáng dấp giống như hòn đá b ề n chắc tô thần cười một tiếng con ngón búng ra một khối bạc vụn rơi vào trên bàn đá ca ca hỏi ngươi ngươi có không có cảm thấy chính mình với đường hai tử có cái gì không giống nhau địa phương đá gãi đầu một cái suy nghĩ hồi lâu đông nhiên con mắt sáng lên có ta khí lực so với bọn hắn cũng lớn ta có thể một người di động bên kia cái kia vỏ rượu lớn hắn tự hào chỉ chỉ góc tường một cái cao cỡ nửa người vỏ rượu lớn ánh mắt của tô thần sâu đi xuống hắn rõ ràng thấy ở nam đồng lúc nói chuyện hắn phơi bày trên cánh tay có một tầng nhàn nhạt, nhạt gần như không nhìn thấy ánh sáng màu vàng đất trợt l ó e lên là thổ linh căn hơn nữa là trời sinh thân hòa lực cực cao thổ linh căn tô thần lãnh nguyệt hàn thanh â m đưa hắn suy nghĩ kéo trở lại nàng đã biết tô thần nhìn nàng trên nét mặt mang theo một tia mở mịt cùng tự hỏi nguyên hàn ngươi nói chúng ta ban đầu tịnh hóa cái kia tiên giới lối đi dẫn đi xuống Vẻ này trong h h chủ quán chủ quán bưng lên hai chén thô trà cái tia danh gọi là thạch đầu nam đồng đang tỏ mọi điệu đánh giá đây đối với khí chất cùng chấn nhỏ hoàn toàn xa lạ khác nhân lãnh nguyệt hàn không có trả lời ngay nàng chỉ là đưa ngón tay ra ở tràn đầy mỡ đông trên mặt bàn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trong vòng là hư vô sau đó nàng lại đang vòng trung ương điểm một cái trong hỗn độn sinh ra thái cực có dù sao cũng hơn không có tốt nàng thanh âm rất nhẹ mang theo một loại biết rõ sự vật bản chất trong suốt ngươi thấy là sinh cơ làm ảnh này cảnh hoàn g toàn khắp nơi mặt đất ở tự mình tu bổ lúc tóe ra tối nguyên thủy khát vọng nàng xem hướng ngoài cửa sổ cái tiêu bị khí lưu màu xanh nâng lên cô bé chính đem một đoá mới vừa hái hoa dại cắm ở một cái khác ngủ say hải đ ồ n g tóc a i bọn họ làm mầm ngống cho tới đem tới lớn lên đại thụ che trời vẫn sẽ vặn vẹo thành cây có gai nhìn không phải g i e giống người mà là nhìn người làm vườn như thế nào tu bổ tô thần giật mình trong lòng của hắn phần kia mở mịt cùng lo sợ không yên bị nàng này mấy câu đơn giản mà nói nhẹ nhàng vẫn lên đúng vậy hắn nghĩ tới rồi chính mình nếu không phải trong t u y ệ t cảnh thức tỉnh ngũ hành diễn tiên quyết hắn có lẽ đã sớm là trong sơn giã một bồi đất vàng lực lượng bản thân thịnh vô đối sai hắn thật sự lo âu là mất khống chế mà nàng nói cho hắn biết có thể dẫn dắt có thể giáo hóa ta biết tô thần bưng lên chén kia thô t r à uống một hơi cạn sạch nước trà khổ sở trở về chỗ lại có một tí ngọn giống như giờ phút này hắn tâm cảnh hắn nhìn về phía cái kia gọi là thạch đầu nam đồng trên mặt lần nữa hiện ra ôn hòa nụ cười hắn không có hỏi nhiều nữa cái gì chỉ là đem khối kia b ạ t vụn lại đi nam đồng trước mặt đẩy một cái hai người không có ở an nhạc trấn ở lâu đêm đó bọn họ liền rời đi nhưng bọn hắn hành trình lại không còn là chẳng có mục đích du lịch bọn họ bắt đầu chủ động đi tìm những thứ kia bị thiên địa căn nguyên chiếu cố địa phương sau nửa tháng ở thiên nguyên đại lục nam cương một nơi trướng khí tràn ngập trong sân cốc bọn họ tìm được một cái cơ hồ bị thế nhân quên mất thôn trại nơi này thôn dân thường xuyên được lòng đất tiêu tán ra độc sát khí s ô n nhiễu người, người mặt lộ vẻ bệnh sắc hai đồng càng là gầy yếu nhiều bệnh chết yểu người mười phần có bảy tám nhưng mà làm tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bước vào nơi đ â y lúc lại phát hiện trong trại mấy cái mới vừa mới sinh ra không lâu trẻ sơ sinh trong cơ thể lại ẩn chứa yếu ớt lại tinh thuần tị độc linh căn bọn họ có thể theo bản năng chống đỡ độc sát tan ngọn mặc dù như c ũ yếu đuối lại hương ngạnh còn sống trại lao tê thi một cái mặt mũi nhăm nheo gần như không nhúc nhích một dạng láo giả đưa bọn họ coi thành thiên thần hạ phàm hắn quỳ dưới đất khóc không thành tiếng khẩn cầu bọn họ cứu mình tộc nhân tô thần không có cự tuyệt hắn đứng ở sơn cốc trung ương hôn đội nguyên anh chậm dài chuyển động tràn đầy hỗn đột chi lực hóa thành một bàn tay vô hình, hắn không có thô bạo mà đem k i a độc s ắ t ngọn nguồn bị phá hủy mà là dùng ngũ hành diễn thiên quyết đem chậm dại phân giải chuyển hóa kim chi bén nhọn mục chi sinh thủy chi trơn hỏa chi liệt thổ dày ngũ hành lưu chuyển tương sinh tương khắc k i a quấy nhiều thôn trại mấy trăm năm độc s ắ t ở tô thần dưới sự dẫn đường lại hóa thành tinh thuần nhất địa mạch linh khí đến mảnh này cẳng cối thổ đ ị a trong sơn cốc c h ứ n g khí mắt trần có thể thấy đ ị a tiêu tan ánh mặt trời lần đầu tiên không trở ngại chút nào rắc vào trại tấm đá trên đường các thôn dân đi ra nhà đám chìm trong ánh nắng ấm áp hạ cảm thụ trong không khí trước đó chưa từng có tới mát mỗi một người đều khóc ngã xuống đất hướng tô thần phương hướng không dừng được lễ bái lãnh nguyệt hàn là đi vào những thứ kia bệnh hoạn trong nhà đầu ngón tay nàng thắp sáng từng vòng từng vòng thanh lãnh n g u y ệ t hoa n g u y ệ t hoa chi lực nhu hòa thêm tràn đầy từ bi lặng yên không một tiếng động xua tan bên trong cơ thể của bọn họ chấm tích bệnh trầm kha nàng nhìn một cái bị ốm đau hành hạ không thành hình người bà lao ở lực lượng của nàng hạ hô hấp dần dần vững vàng trên mặt lộ ra an tường vẻ mặt nàng ta viên trải qua và tiếp không hề bận tâm đạo tâm cũng nổi lên một tia r u n động thủ hộ không chỉ là đến chống ngoại địch càng là cấp cho sinh cơ khi bọn hắn lúc rời đi từ o à n thôn bộ trại giây c ũ về sau hai năm bọn họ giấu chân trải rộng toàn bộ thiên nguyên đại lục ở bắc phương đóng băng hoa nguyên bọn họ thấy một trời sinh băng linh căn cô nhi vô ý thức đem chọn tòa thôn tràng cũng đông tô thần dạy hắn như thế nào lực lượng không chế lãnh nguyệt hàn tức là hắn tìm một nhà hiền lành người ta nhận vôi Ở bọn họ trùng tu thủy lợi khu trừ ôn dịch điểm hóa linh thú cũng trừng trị những thứ kia thừa dịp loạn làm ác tà tu bọn họ làm cũng không nhiều đối với minh mông thiên nguyên đại lục mà nói chẳng qua chỉ là hạ thóc trong biển nhưng bọn hắn đến mỗi một nơi liền lưu lại một đoạn hy vọng một cái truyền thuyết Dần d dần, một i ê ngày n này tô thần cùng lãnh nguyệt hàn đi tới trong đại lục bộ một mảnh rộng lớn phía trên vùng bình nguyên nơi này là năm đó kia tràng hạo kiếp thảm thiết nhất chiến trường chính một trong mặt đất đến bây giờ vẫn hiện ra một loại màu đỏ nhạt phảng phất bị máu tươi thâm ấp trong không khí như cũ trôi giạt như có như không sát khí cùng á n niệm tô thần nhìn này phiến thổ địa trong lòng muôn vàn cảm k h á i hai năm qua hồng trần lịch luyện để cho hắn tâm cảnh trở nên trước đó chưa từng có không c â u g nghệ hắn không hề quấn q u y ế t với lực lượng mang đến thay đổi là đúng hay sai mà là đem chính mình chân chính đặt ở mảnh thiên địa này người bảo vệ vị trí hắn đưa tay ra rất tự nhiên dắt lánh nguyệt hàn tay tay nàng hơi lạnh lại để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm nguyệt hàn cảm ơn ngươi hắn nhẹ nhàng nói cảm ơn ta cái gì cảm ơn ngươi nhường cho ta biết rõ vì tin giả đương lập với trên chín tầng trời nhìn xuống chúng sinh Cũng trần làm đi với t hai ế g mang lòng vật vật. Nguyệt Hàn Lấy vật vật. khỏe ô câu d ẫ năm ra trở tay, nắm tay、hắn. Hai người nhìn nhau Hai một mỏng, nắm một động độ tiếng, toàn vệnh lòng người con. Nàng hắn. người nhìn không nói chung. n cực cười cái gì lại đều bộ qua chung nhau trải qua khói lửa nhân gian thế sự bách thái đã sớm đem bọn họ linh hồn thật chặt g i á n với nhau phần kia tình cảm đã sớm vượt qua nam nữ yêu t h a n g hô gây một loại đại đạo gắn bó ăn ý bọn họ đang chuẩn bị vòng qua chiến trường cổ này trở lại tinh nguyệt tông nhưng vào lúc này tô t h ậ ngực cái viên này hóa thành máu của hắn t h ị một bộ phận hỗn độn diễn tiên châu không có chút nào trừng triệu địa kịch liệt hơi n ú p n í c h một chút ông một tiếng chấm thấp xuất xứ từ thần hồn sâu bên trong ông minh để cho hắn cơ thể hơi cứng đờ một cổ manh liệt cộng hưởng cảm từ phía trước kia phiến màu đỏ nhạt cổ chiến trường sâu bên trong chuyển tới cảm giác kia giống như là khách tha phương cảm giác được cố hương tê ơ không không chỉ có như thế tô thần trợn quay đầu nhìn về phía bên người lãnh nguyệt hàn hắn thấy trên người lãnh nguyệt hàn cũng đang dâng lên một vòng trong sáng nguyện hoa nàng nguyện linh thân thể lại trong cùng một lúc bị động kích phát ngươi cũng cảm thấy tô thần thanh âm nhiều vẻ ngưng trọng lãnh nguyệt hàn chân mày c ũ nàng g nhẹ n h níu lắc ê n Nàng l đầu một cái lại gật đầu một cái ta không cảm giác được vẻ này tê ơ nhưng trong cơ thể ta n g u y ệ t hoa chi lực đang cùng chiến trường kia mộ món đồ sinh ra hô ứng ánh mắt của nàng nhìn v ề ở giữa chiến trường cổ rất kỳ quái cảm giác kia giống như là gặp đồng nguyên nhưng lại hoàn toàn ngược lại tồn tại l ờ i còn chưa dứt hai người đồng thời ngẩng đầu lên chỉ thấy kia vạn dặm không mây tình không trên cái kia bọn họ tự tay tịnh hóa đã sớm ổn định lại tiên giới lối đi lại không hề có điểm báo trước địa lối đi lại không hề có điểm báo trước đ lối lại không hề có điểm báo trước địa lối đi lại không hề hơi thở kia cùng dưới chân cổ chiến trường sâu bên trong c ộ n hưởng cùng với trên người lãnh n g u y ệ t hàn n g u y ệ t hoa chi lực trong n g á y mắt này lại tạo thành một cái hòa mỹ nhưng lại tràn đầy quỷ dị cùng không biết tam giác liên lạc cổ chiến trường hỗn độn diễn tiên châu n g u y ệ t linh thân thể tiên giới lối đi Bốn cái vốn là không chút liên hệ nào hoặc có lẽ là liên lạc cũng không chặt chẽ tồn tại vào giờ k h ắ c này bị một cây vô hình tuyến sâu chuỗi mà bắt đầu tô thần tâm chầm xuống chương hai trăm bốn mươi lăm cố thổ kia chương h i t n mươi lăm c thổ k h i ế n trường yên lặng quá lâu trong gió mang đến không còn là kim qua thiết ma hí cũng không phải thuật pháp băng liệt nổ v a n g chỉ còn lại một loại mãi mãi bị thời gian chất lọc quá tính mịch tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn sóng vai đứng ở chiến trường biên giới lặng lẽ liếc nhau một cái đạo kia tự trên chín tầng trời từ tiên giới lối đi l ó e lên một cái rồi biến mất hơi thở giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá ở ba người họ người giữa khơi dậy một vòng vô hình rung động tô thần có thể cảm giác được ngự cái viên này đã sớm cùng máu thịt hòa hợp hỗn độn diễn tiên châu chính phát ra một loại trầm thấp kéo dài nhịp đập giống như là ở đáp lại cái gì mà nhịp đập một đầu khác liên chỉ về phía trước kia phía mênh n ô n g địa thấm máu tơi cùng á n nghiệ trên người lãnh nguyệt hàn nguyễn hoa cũng so với trong ngày thường muốn sáng ngời mấy phần kia không phải nàng chủ động thôi phát mà là một loại bị động bị nào đó đồng nguyên thêm tương xích vật dẫn dắt sau sở sinh sinh ứ n g kích đi thôi tô thần mở miệng thanh â m rất thấp lãnh nguyệt hàn thê ơ không có quá nhiều ngôn ngữ bọn họ bước bước chân vào mảnh này đã từng cắn n u ố t vô số sinh mệnh mặt đất dưới chân đất đai là c ứ n g rắn hiện ra một loại luyện cục sau màu đỏ nhạt trong không khí tràn ngập một cổ dì xét cùng bụi đất hỗn hợp mùi vị thỉnh thoảng có gió thổi qua cuốn lên một ít không biết tên màu xám một đó là tu sĩ cốt phát bảo tiết trong năm tháng dài đằng đắng bị tiêu phí sau còn để lại bọn họ đi rất chậm càng đi sâu vào tô thần ngực nhịp đập liền càng rõ ràng đó là một loại ê không phải tới từ một cái sinh linh cũng không phải nguồn gốc từ việc của người nào đó đồ vật nó càng giống như là một loại l o n g trung thành phảng phất này phiến thổ địa bên dưới mai táng hắn công pháp mới đầu là hắn huyết mạch cố thổ lãnh nguyệt hàn không nói gì chỉ là an tĩnh với ở bên người hắn nàng n g u y ệ t linh thân thể cảm ứ n g đến là một loại khác đồ vật một loại t h ầ n túy cực hạng âm hàn cùng nàng tự thân thái âm chi lực hoàn toàn khác nhau lực lượng của nàng là vắng lặng là trong sáng mang theo ánh trăng n u hỏa cùng thần thánh mà chiến trường kia sâu bên trong chuyển tới nhưng là tinh mịch đông đặc không chứa một con đường sống lạnh giá đi ước chừng đường này bọn họ đi tới một nơi thật lớn trậu địa trung ương nơi này là năm đó sát khí cùng oán niệm dày đặc nhất địa phương không có một ngọn cỏ trậu trong đất đứng sừng sững một cây chết đi từ lâu không biết bao nhiêu vạn năm gỗ lớn k ị a gỗ lớn toàn thân n á m đen giống như là bị thiên lôi đ ậ p tới lại bị liệt hỏa phần thiêu quá đã sớm hóa đá nó quá quá thật lớn còn sót lại bộ dễ cầu kết trùng một chỗ giống như tòa màu đen núi nhỏ tô thần dưng bước hôn đ ộ n diễn thiên châu nhịp đập ở chỗ này đạt tới đ ỉ n h phong tiếp t h e sẽ tới từ này hóa đá cự m ộ t hạ phương hắn đưa tay ra nhẹ nhàng đẻ ở kia sớm đã không có rồi nhiệt độ trên thân cây vào tay cảm giác cứng rắn như sắt lạnh giá thấu xương hắn nhắm mắt tràn đầy nguyên thần chi lực như thủy n g â n chạy theo bàn tay hắn hướng gô lớn bộ dễ sâu bên trong tìm kiếm bên dưới lòng đất là rắc rối phức tạp đã sớm hóa đá căn tu internet mà ở những thứ này căn tu internet trung tâm nhất ước chừng lòng đất ngàn trượng sâu bên trong tô thần nhìn đến một cánh cửa một cánh cổ phát cửa đá nó cũng không phải là nhân tạo điều khắc thành càng giống như là thiên địa sơ khai lúc tự nhiên ngưng tụ một đạo pháp tắc cụ tợn ư g hóa trên cửa không có hoa văn không có phụ triện chỉ có từng đạo hỗn độn không rõ như là sóng nước l i ề u chuyển đường vân này mới là thiên nguyên đại lục xưa nhất cái k i ê u bị quên tiên giới lối đi cửa vào tô thần thu tay về mở mắt ra thần s ắ c mang theo mấy phần sáng tỏ tìm được hắn nói với lãnh nguyệt hàn lãnh nguyệt hàn đi tới bên cạnh hắn cũng sắp tay đẻ ở trên thân cây chốc lát sau nàng nhữ mày phía dưới có một đạo rất mạnh cầm chế lực lượng của ta bị bay xích tô thần gật đầu một cái ta cũng thử một chút hắn điều động trong cơ thể hỗn độn chi lực ngũ sát quang hoa tại hắn trưởng tâm lưu quay lần nữa dò xuống lòng đất lần này phía k i a cổ xưa cửa đá có phản ứng trên cửa hỗn độn đường vân bắt đầu gia tăng tốc độ lưu truyền một cổ minh mông thêm thê lương hơi thở từ môn sau thấm ra nhưng mà cửa đá như cũng đóng chặt hắn hỗn độn chi lực tựa hồ cũng chỉ có thể đánh thức nó nhưng không cách nào đẩy ra nó trong lòng tô thần động một cái nghĩ tới cái gì hắn nhìn về phía lãnh nguyệt hàn hướng nàng đưa tay ra lãnh nguyệt hàn không có phân nửa do dự đem chính mình hơi lạnh tay bỏ vào hắn lòng bàn tay khi bọn hắn tay nắm ở cùng nhau trong nháy mắt biến hóa kỳ diệu xảy ra tô thần trong cơ thể hỗn độn chi lực cùng lãnh nguyệt hẳn trong cơ thể thái âm nguyệt hoa ở tại bọn hắn nắm nhau trong bàn tay bắt đầu giao dung ngũ sát thần quang cùng thanh lãnh nguyệt hoa không có sinh ra bất kỳ xung đột nào ngược lại giống như thủy nhũ giao dung một dạng hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau một đạo mới tinh với bao hàm vạn vật sinh sôi cơ hội lại ẩn chứa t h á i âm tới tinh lý lẽ ngũ thải cùng nguyện sắc sôi ngược trốn tia sáng từ bọn họ nắm nhau trong tay sáng lên trong nháy mắt xuyên vào lại đá vương hóa gỗ lớn ông khắc cổ chiến trường cũng vì thế mà chấn động. Long đất ngàn trượng. p h í a t i ê u tuyên cổ trường tồn cửa đá trên cửa hỗn độn đường vân giống như gặp chìa khóa ổ khóa bắt đầu chậm dai hướng hai bên t ố i lui một cái thâm t h ú y không thấy được k ố i do thuần túy tiên linh chi khí tạo thành lối đi ra bây giờ bọn hắn trong cảm ứng tràn đầy tiên linh khí hơi thở giống như mở cống hồng thủy từ trong lối đi phun ra bọn họ cọ rửa mảnh này bị máu tươi nhuộm dần mặt đất trong không khí vẻ này như có như không gì xét vị cùng bán niệm ở cổ hơi thở này gột rửa hạ nhanh chóng tiêu tan một ít màu đỏ nhạt đất hai thậm chí bắt đầu mọc lên một tia bình thường màu vắm đất tô thần cùng lãnh nguyệt hàn v bọn họ ngắm lên trước mắt này cây thật lớn hóa đá của một cũng biết một chuyện bọn họ là với nhau chìa khóa con đường này chỉ có hai người bọn họ liên kết phương có thể mở ra thiếu bất kỳ một cái nào cánh cửa này cũng đem v i n h viễn phủ lầy bụi cái lối đi này rất tinh khiết lạnh n g ầ m nguyệt nhẹ dọn g mở miệng nàng nguyệt linh thân thể đối loại khí tức này n h ẹ cảm nhất tinh khiết có cái gì không đúng tô thần nói tiếp hắn chân mày cũng không d ã n ra tiên linh chi khí tuy nhiên đậm đà nhưng trong đó cũng xen lẫn một loại để cho hắn cảm thấy không ăn đông tây kia không phải tả lực cũng không phải mãn niệm mà là một loại t h h ạ cao cao tại thượng l ệ n h lùng phản phất lối đi một đầu khác là một mảnh không có tình cảm chỉ có pháp tắc cùng trật tự l ệ n h giá thế giới hắn nhớ tới lúc trước kia rơi xuống tiên nhân tiên cũng không phải là đều là từ bi chúng ta không thể liền như vậy đi nha tô thần trầm giọng nói thiên nguyên đại lục không chịu nổi lần thứ hai hạo kiếp lãnh nguyệt hàn biết do ý hắn cái lối đi này bị mở ra cố nhiên là phi thăng hy vọng lại cũng có thể trở thành mới t hai nạn cửa vào ở chỗ này không tỏa tiếp theo đại trận nàng đề nghị hai người không có lại trần t ờ tô thần lấy ra mấy năm nay góp nhặt vô số thiên tài địa bảo hỗn nộn diễn thiên châu bên trong trong không gian đủ loại bảy trận tài liệu chất đống như núi hắn lấy này cây hóa đá gỗ lớn là trận nhãn lấy toàn bộ cổ chiến trường làm trận bàn hai tay bắt pháp quyết một đạo đạo ẩn ngầm ngũ hành pháp tắc t r ậ n kỳ bị hắn đánh vào mặt đất kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành lưu chuyển tiếp nối điện mạch tạo thành một cái thật lớn tuần hoàn lãnh nguyệt hàn là trôi lơ lửng với giữa không trung nàng đưa tới trên chín tầng trời nguyện hoa chi lực lấy tự thân làm môi giới đem vắng lặng thái âm thần huy hóa thành một tấm thật lớn màu bạc lá võng bao phủ ở tô thần bảy phía trên đại trợ nhất âm nhất dương nhất sinh hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng vào giờ k h ắ c này lại lấy trước đó chưa từng có ăn ý cấu trúc ra một tòa trước đó chưa từng có thủ hộ đại trợ tòa này trận pháp đủ để chống đỡ độ kiếp k ỳ tu sĩ một kích toàn lực trừ phi bọn họ tự mình trở lại nếu không không người có thể tự tiện xông vào cũng không có người có thể từ một đầu khác dễ dàng hạ xuống làm xong hết thệ các thứ này đã là ba ngày sau khi làm đại trận hoàn toàn hoàn thành ẩn vào hư không một khắc kia xa ngoài vạn dòng tinh nguyện tông đỉnh núi chính chính đang xử lý tông môn sự vụ lâm hiên bỗng nhiên lòng có cảm giác mánh địa ngầm đầu lên không chỉ là hắn bên trong tông môn sở hữu nguyên anh kỳ trở lên trường lão cũng cảm ứng được vẻ này từ trong đại lục bộ chuyển tới mênh mông thêm quen thuộc chấn động đó là thái thượng trưởng lão cùng tông chủ hơi thở bị chu lâm hiên không chút do dự nào lập tức hạ lệnh nửa ngày sau khi mấy chiếc tinh nguyện tông phi chu xuyên vân phá vụ đi tới trên chiến trường cổ vô ích làm lâm hiên cùng một tất cả trưởng lao thấy kia phiến bị tiên linh chi khí lễ r ử a tội quá chính đội thành sinh cơ bừng bừng thổ địa cùng với đứng ở hoa đá c ự mộc hạ tô thần cùng lánh nguyện h à lúc tất cả mọi người đều biết cùng tiễn thái thượng trưởng lão cùng tiễn tông trù lâm hiên trước quỳ xuống trong thanh â m lộ vẻ kích động cùng không thôi đem sau sở hữu trưởng lão cùng đệ tử tất cả đều quỳ lạy bọn họ biết rõ nay từ biệt có lẽ chính là vĩnh hằng tô thần quay đầu lại nhìn đã có thể một mình đảm đương một phía lâm hiên nhìn những thứ kia khuôn mặt quen thuộc trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười hắn không có nói nhiều cái gì chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu ánh mắt của lãnh nguyệt hàn là ở trong đám người rơi vào cái kia bị c h ư a khỏi sau tu vi cũng lớn có tinh tiến trên người lao tông chủ lao tông chủ đối với nàng cười một tiếng trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm cùng chúc phúc lãnh nguyệt hàn cũng trở về lấy một cái nhàn nhạt, nhạt xuất phát từ nội tâm nụ cười nên giao phó đã sớm giao phó nên buông xuống từ lâu buông xuống nàng xoay người lần nữa nhìn về phía tô thần trong mắt chỉ còn lại với nhau tô thần dắt tay nàng chuẩn bị bước vào kia hóa đá cự m ộ t hạ n vô hình lối đi cửa vào nhưng mà ngay tại hắn bước ra bước chân trước một sắt n à cả người hắn không có chút nào trưng triệu địa dừng lại một cổ cực kỳ mịt mờ nhưng lại dị thường khí tức quen thuộc theo cái kia tiên giới lối đi từ cực sâu cực xa địa phương như có như không địa chuyển tới kia không phải cha mẹ của hắn nguyên thần hơi thở cũng không phải kia rơi xuống tiên nhân hơi thở cảm giác kia tô thần trong đầu trong n g á y mắt hiện ra năm đó ở trong t u y ệ t cảnh t i a bộ c h ố n g rông xuất hiện công pháp ngũ hành diễn tiên quyết tiêu khí tức này cùng ngũ hành diễn tiên quyết căn nguyên lại có cựu phần tương tự phản phất ở lối đi kia một đầu khác có một cái khác chính mình chương 246, t i ê n lộ cuối là cố nhân chương 246, t i ê n lộ cuối là cố nhân kia một đạo hơi thở mờ ảo như khói nhưng lại rõ ràng được giống như in vào nguyên thần sâu bên trong nó theo cái kia thâm thúy tiên giới lối đi vượt qua vô tận thời không em h ã xúc đụng một cái tô thần cảm giác sau đó liền như thủy chiều tối lui tô thân bước chân cứ như vậy đông đặc ở bước vào trước thông đạo mới khắc cả người hắn tâm thần đều đ ắ m chìm ở một chớp mắt kia cộng hưởng bên trong kia không phải để ý cũng không phải triệu hoán càng giống như là một loại xác nhận phản phất đang nói ta ở chỗ này ta nhìn thấy ngươi ngũ hành diễn thiên quyết hắn thấp giọng nghỉ non danh tự này từ trong miệng hắn nói ra lại mang theo mấy phần xa lạ nhìn kỹ bộ này kèm theo hắn từ hạt bụi trung của khởi giúp hắn nghịch thiên cải bệnh vô thượng công pháp đem ngọn nguồn tựa hồ sẽ ở đó xa xôi không biết tiên giới bị ban l ã n nguyệt hàn cảm thấy bàn tay hắn cứng ngắc cũng phát giác tâm thần hắn chớp mắt hoảng hốt nàng không có mở miệng hỏi chỉ là đưa hắn tay cầm thật chặt đi một tí nàng nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển tới đem tô thần từ phần kia thâm thúy trong rung động chậm rãi kéo trở lại tô thần quay đầu nhìn về nàng nàng đôi mắt xanh triệt như rửa ảnh ngược đến trên mặt hắn phức tạp vẻ mặt phần kia yên lặng cùng tín nhiệm là hắn b ĩ n h viên bến cảng lối đi bên kia có lẽ có một vị cố nhân tô thần thanh â m có chút làm chát cố nhân một cái ta từ không từng thấy lại lại cực kỳ quen thuộc cố nhân tô thần cười khổ một cái xem ra ta thân thế so với ta tưởng tượng còn phức tạp hơn điều này tiết lộ cũng k hắn, đáng sợ. Đáng sợ đi, đi hắn, hắn, hắn muốn chuẩn bị rõ ràng chính mình một thân này kinh tiên động địa tu vi phần này đủ để thay đổi tiên địa lực lượng đem cắt nguyên kết quả lương meo như thế nào n h ấ n quả chúng ta trở về đi thôi tô thần nói trở về lãnh nguyện hàn hơi cảm thấy ngoài ý muốn ừ trở về cùng bọn họ nói lời tạm biệt ánh mắt của tô thần vượt qua bọn họ đầu vai ngắm về phía chân trời một bên mấy chiếc kia chính lơ lửng ở phía xa tinh nguyện tông phi chu có một số việc dù sao phải vẽ lên một cái chấm hết có chút trách nhiệm cũng cần tự tay giao ra làm tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn bóng người một lần nữa xuất hiện ở tinh nguyện tông chủ phong trên quảng trường lúc toàn bộ tông môn đều sôi trào lần này trở về cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào rất bất đồng các đệ tử không còn là đơn thuần kính sợ ánh mắt của bọn họ bên trong nhiều hơn một loại nhìn thần linh như vậy thành kính các trưởng lão không mình hành lễ lúc tư thế cũng càng thêm đ ú n nhường bởi vì bọ biết rõ hai người trước mắt sắp đi làm một món thiên nguyên đại lục mấy trăm ngàn năm đến cũng không có người có thể đủ làm được chuyện phi thăng thông môn trong đại điện không có dườm dàng nghi thức tô thần cùng lãnh nguyệt hàn sóng vai đứng ở trên đ à i cao phía dưới là tinh nguyện tông sở có thành viên nằm cốt cùng với mấy năm nay kết giao nghe tin chạy tới các lộ đồng minh lâm hiên đứng ở phía trước nhất hắn mặc một bộ mới tinh tông chủ trường bảo thân hình thẳng vẻ mặt nghiêm túc hai năm qua hắn đã hoàn toàn khởi ra đã từng linh mô trong lúc dở tay nhấc chân đều có nhất phái tông sư khí độ ánh mắt của tô thần ôn hỏa quét qua mỗi một người hắn thấy được cái kia bị hắn từ đóng băng trung cứu ra cô nhi. bây giờ đã là bên trong tông môn môn tài năng s u ấ t chúng hắn thấy được cái k i a từng là tranh đoạt nguồn nước mà dùng binh khí đánh nhau thiếu niên giờ phút này chính cùng ngày xưa đối thủ đứng s o n g v a i khắp khuôn mặt là cảm kích hắn còn chứng kiến rồi đan hà tông tông chủ vạn thú tông trưởng lão thiên kiếm tông đại biểu những thứ kia từng bị bọn họ trợ giúp quá điểm hoa quá cứu hơn người đều tới chư vị tô thần mở miệng thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai hôm nay cũng không phải là ly biệt hắn dừng một chút tiếp tục nói thiên nguyên đại lục là ta bồi sinh tại này dài với này cố thổ ta cùng với nguyệt hàn thử đi là vì t h a m dò cao hơn đại đạo cũng là vì thiên nguyên đại lục tìm một cái c h ọ n đời an bình con đường bất kể người ở chỗ nào giới này nếu có nguy ê nan tô thần nhất định có cảm giác nhất định có cần phải lời nói này giống như viên định tâm hoàn để cho tại chỗ tất cả mọi người đều trong lòng nóng lên lãnh nguyệt hàn không nói gì nàng chỉ là tiến lên một bước đi tới trước mặt lâm hiên nàng nhìn cái này chính mình một tay mang ra ngoài sư đệ trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm một tia kỳ vọng nàng đưa tay ra không phải ung, mà là nhẹ nhàng vì lâm hiên chỉnh sửa một chút hơi có chút nếp nhăn cổ á o động tác này tự nhiên thêm thân mật giống như một sắp xa đi tỉ tỉ ở dặn giò đệ đệ mình sau này tinh nguyện tông liền giao cho ngươi nàng thanh em rất nhẹ cẩn thận bảo vệ nó cũng cẩn thận bảo vệ chúng ta chung nhau ra lâm hiên hốc mắt có chút p h í m hồng hắn nặng nề gật gật đầu thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa thành một tiếng trầm ổ n trả lời đúng tông chủ từ giờ khác này lãnh nguyện hàn không còn là hắn tông chủ mà là thiên nguyên đại lục một đoạn truyền kỳ một cái vĩnh hằng truyền thuyết cáo biệt mọi người bọn họ đi tới sau sơn một nơi thanh thuần tính mịch d ư n g trúc nơi này là lao tông chủ tĩnh dưỡng địa phương vị kia từng bị huyền minh chi lực bây giờ đã là hạc phát đồng nhan tinh thần quắc thước nàng đang ngồi ở trên băng đá t h ô n g thả địa phẩm đến một bình trà mới thấy hai người bọn họ tới lao nhân không có đứng dậy chỉ là cười vây vây tay ngồi tô thần cùng lãnh nguyệt hàn theo lời ngồi xuống lao tông chủ tự tay vì bọn họ rót đầy hai ly trà trà mùi thơm khắp nơi thấm vào ruột gan ta ạ đời này đắc ý nhất chuyện không phải làm bao nhiêu năm tông chủ cũng không phải tu vi cao bao nhiêu lao nhân hấp một n g ụ n trà chậm rãi nói mà là thu nguyệt hàn như vậy tên học trò lại đang tuổi già tận mắt thấy rồi hai người các ngươi đ e mảnh thiên địa này cũng cho thọc cái thông suốt trong lời nói không có không thôi chỉ có tràn đầy kiêu ngạo cùng vui vẻ yên tâm các ngươi tương lai không ở nơi này phiến trong ao nhỏ đi đi đi chỗ đó càng thiên địa rộng lớn tận tình dày vỏ không cần treo niệm tình chúng ta những thứ này lao ra hỏa chúng ta à có thể nhìn các ngươi lưu lại mảnh này an ninh tình thế cũng rất thỏa mãn lãnh nguyệt hàn nâng c h u n g trà lên hướng về phía lao tông chủ thật sâu một cung sự tôn bảo trọng đi đi đi đi lao tông chủ cười phất phất tay giống như là đuổi đi hai cái trung quy ở bên người quanh quần t r i n non đợi bọn hắn đi xong lao tông chủ mới cầm lên ly tiên lãnh nguyệt hàn không có uống trà uống một hơi cạn sạch trong đôi mắt g i à n mua vần đủ thoáng qua một vện trong suốt rời đi dừng trúc tô thần đem lâm hiên một mình gọi tới một bên cái này ngươi thu cất tô thần đưa tới một quả cổ phát ngọc p h ù tiêm ngọc p h ù toàn thân đen nhánh phía trên khắc họa đến một ít lâm hiên hoàn toàn xem không hiểu phản p h ấ t thần chứa thiên địa chí lý đường vân thái thượng trưởng lão đây là lâm hiên nghi ngờ nhận lấy một đạo đùa hộ mạng cũng là một đạo chìa khóa tô thần vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên trong ngày thường nó sẽ không có bất kỳ khắc thường gì nhưng nếu em tới thiên nguyên đại lục gặp lại hôm nay như vậy thai họa ngập đầu n g lâm hiên từng từng có có lấy biết n h h rõ hắn đem ngọc phù tiếp thân thu cất vẻ mặt vô cùng ngưng trọng làm rất tốt tô thần vô vai hắn một cái lại không có nhiều lời xoay người rời đi nên làm cũng làm nên nói cũng đã nói xong tô thần cùng lãnh nguyệt hàn không có sẽ cùng bất luận kẻ nào tạm biệt l ạ n g yên không một tiếng động rời đi tinh nguyệt tông bọn họ cuối cùng đi một chuyến tông môn ngoại cái kia đã từng thu nhận quá tô thần xa xôi sân thôn thôn đã sớm thay đổi bộ dáng ở tinh n g u y ệ t tông chiếu cố hạ nơi này đã sớm không hề cặn h ố i bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào chỉ là đứng ở đó tòa quen thuộc có thể nhìn xuống toàn bộ thôn trên sườn núi lẳng nhìn một hồi nơi đó là tô thần bước lên tiên đồ khởi điểm nơi đó cũng là hắn cùng lãnh nguyệt hàn vận mệnh xuôi ngược mở đầu gió đêm thổi lất phất bọn họ tay áo lãnh nguyệt hàn sợi tóc bị gió thổi lên nhẹ nhàng quét qua tô thần gò má mang theo một tia như có như không t h o á n g thoảng cũng bông u xuống nàng nhẹ giọng hỏi ừ m tô thần ê lưng meo quá lâu cũng nên bông u xuống hắn đưa tay ra rất tự nhiên dắt tay nàng tay nàng trước sau như một hơi lạnh lại để cho hắn cảm thấy vô cùng an tâm chúng ta đây cũng nên đi xem một chút thuộc về chúng ta phong cảnh tô thần trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có dễ dàng nụ cười lãnh nguyệt hàn k h o môi cũng gợi lên một vệ t ư ờ mỏng lại động lòng người độ con nàng trở tay nắm tay hắm hai người nhìn nhau cười một tiếng toàn bộ đều không nói cái gì chung bọn họ không có lại tiếp tục bóng người hóa thành lưỡng đạo lưu quang thẳng hướng trong đại lục bộ t i ê u phiến màu đỏ nhạt cổ chiến trường bay đi nơi đó có bọn họ tự tay bày thủ hộ đại trận nơi đó cũng có một cánh đi thông mới tinh không biết đợi đợi bọn hắn mở ra môn khi bọn hắn bóng người hoàn toàn biến mất ở chân trời xa ngoài vạn dặm tinh nguyệt ông thậm chí còn toàn bộ thiên nguyên đại lục sở hữu tu vi đi đến hóa thần kỳ trở lên tu sĩ cũng lòng có cảm giác địa ngầm đầu lên bọn họ nhìn đến cái tiên g a n g qua với trên chín tầng trời tiên giới lối đi vào giờ khác này thoát ra trước đó chưa từng có sáng trói ánh sáng trong ánh sáng phản p h ấ t có long phượng trỗi lên có tiên nhạc tấu vang đó là thiên địa ở v ị bọn họ tiết biệt la này phiến đại lục đang dùng nó s a nhất trang nghiêm nhất cách thức tạm biệt nó kiệt xuất nhất hai đứa bé toàn văn hết